hạ an lan là người nếu không nắm chắc chuyện gì hoàn toàn ông tuyệt nhiên sẽ không để lộ bất cứ tiếng gió gì y ế n thanh ti chậm rãi đứng dậy cô từ từ bước tới y ở trên mặt chữ đấy du phu nhân bà làm bộ làm tịch lâu như vậy không cảm thấy mệt sao du phu nhân lùi lại một bước bà ta thật sự rất sợ y ế n thanh ti sẽ lại xông tới cho bà ta một cái tắt nữa một nửa mặt bà ta đã sưng lên đau rắt lắm rồi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 chỉ hy vọng sau này khi mọi chân tướng được lôi ra ông đừng hối hận hạ lao ra đứng xưng đó ông thấy hơi bất ngờ về y ế n thanh t i ông cũng không hiểu sao đ ố n g nhiên cô lại nói như vậy sắc mặt hạ lao thái như phủ thêm một tầng xương lạnh ba ngoảnh mặt làm ngơ hạ lao ra hạ an lan nói ngự trì ngự chi bước tới nói người của chúng ta đã không chế tất cả người nhà họ là bao gồm cả là thường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 cả ngày chỉ biết bày ra bộ dạng như cả thế giới này thiếu nợ mày làm như mọi người đều có lôi với mày không bằng hạ gia nuôi nấng mày bao năm sống trong vinh hoa phu quý giờ mày báo đáp thế nào đây hả thanh thi nhà tao làm gì trướng mắt mày mày ư ớ c hiếp con bé đến nghiện có đúng không lòng dạ tao cũng độc gác lắm nên tao xuống tay cũng sẽ không nhân từ hơn mày chút nào đâu Du phu nhân giờ không biết rõ được chỗ nào trên người mình đang đau nữa nhạc phu nhân hoàn toàn mất kiểm soát du phu nhân gào lên không phải tôi không phải tôi thật sự không phải tôi làm tôi bị hoa n cứu với cứu với du khiên và em họ ông ta há mồm kinh ngạc một lúc sau mới chạy vội tới căn ngăn có gì không thể từ từ nói được sao đừng đánh nữa còn đánh nữa là sẽ chết người đấy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 cứ tiếp tục tỏ vẻ thì để con tôi bị vu o a n tới chết luôn à. t ô l á o đại nhìn vợ mình vợ ông gật đầu ông vội tiến tới tỏ ra căn ngăn mimi đừng giận nữa tức giận hại thân đừng đánh đừng đánh nữa em ngừng tay lại đi chương một nghìn không trăm bảy mươi chín không được tôi phải xé rách mặt nó ra mợ ba nhà họ t ô cũng gật đầu phải đấy mimi đừng đánh nữa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 lần này thì mặt du khiên hoàn toàn tái mét xa x ầ m ông ta nói bây giờ hình như chúng ta đang lạc để rồi thì phải chúng ta đang nói về chuyện như sương hãm hại yến thanh ti h vậy được thôi các người giao bằng chứng xác thực ra đây bằng không thì các người đang cố ý hãm hại như sương ngự trí nói bây giờ mà lấy chứng cứ ra thì người bị nghi ngờ nhiều nhất vẫn là du phu nhân thực ra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 ông ta đang định nói gì đó nhưng thân hình to lớn một mét chín của ngự chỉ đã đứng trước mặt ông ta đ ằ n g đằng sắc khí thực sự khiến cho người ta có chút hoảng sợ d u khiên vẻ mặt chán trường bị người ta mời ra ngoài hai người em của ông ta cũng cất bước theo sau d u rực đi cuối cùng tiến thanh ti muốn nói với ông vài câu nhưng có du phu nhân ở đây nên cô chỉ có thể nhìn ông đi mất trong lòng có chút tiếc nuối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 nhạc phu nhân chầm rãi bước qua mặt hạ như sương khiêu khích nói cho dù tôi đây thật sự có không ra gì đi chăng nữa tôi cũng sắp lấy anh l à n của cô rồi đấy có bản lĩnh thì đến mà tranh với tôi đi hạ như sương n g n g đầu vẻ mặt dữ tợn ánh mắt đỏ lòm khiến cho người ta lạnh xuống lưng sởn ra gà trong lòng nhạc phu nhân khẽ run lên một cái nhưng ngay sau đó bà lập tức gật đầu không sai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 đối diện với du d ự c cái thứ đó mà anh nhắc tới chính là gã đàn ông vừa nãy h uy hiếp tiến thanh ti h nhạc thính phong không coi hắn ta là người anh vội chạy đến tìm du d ự c chính là vì muốn đích thân xử lý hắn ta du d ự c nhấp một ngụm c a o mày ông có cảm giác mùi vị của trà lần này có gì đó không đúng đợi cậu đến thì đã sớm xảy ra chuyện rồi t r ư ơ n g một nghìn tám mươi bốn trực tiếp giết chết cái tên đê tiện ấy là xong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 hạ như x ư ơ n g che giấu rất nhiều bí mật có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng biết thôi c h ư ơ một nghìn không trăm tám mươi lăm có thể kết hôn với tôi bà vui đến thế sao cậu về đi trong khoảng thời gian này tốt nhất nên ở cùng thanh t i ôi cái ông bác cổ hủ của thanh t i đó nhạc thính phong thở dài ngao ngán anh đã phải ngủ một mình lâu lắm rồi hàng ngày đều nhìn cái phòng trống đêm nào cũng nhớ đến những ngày tháng có giường để bỏ nhạc thính phong uống cạn ly trà đứng dậy nói tôi đi đây ông tự bảo chọc nhé du rực gật đầu không nói gì nhạc thính phong đi rồi trong phòng chỉ còn lại một mình du rực ông nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ khe khe nói đợi tất cả mọi thứ xong xuôi mọi chuyện đã rõ ràng anh sẽ đi tìm em ông hy vọng cái bí mật mà hạ như sương che giấu kỹ nhất sẽ không khiến ông thất vọng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 nhưng đến lúc ú t lên cô lại xóa cái cạm tì hòn đó đi chỉ để lại mỗi bức ảnh út vẫy bù xong câu nghe thấy đằng sau có động tĩnh y ế n thanh ti quay lại thì thấy nhạc phu nhân đang rủi mắt ngồi dậy mơ mơ hồ h ồ như một đứa trẻ y ế n thanh ti thật sự rất hâm mộ nhạc phu nhân có thể sống một cuộc sống như vậy thực sự là một việc rất hạnh phúc bác gái bác bị con đánh thức ạ không phải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 bà ngoại bà làm sao vậy b à ơi hạ lao ra sợ tới nỗi mặt cắt không còn giọt máu trong những người có mặt ở đây ông chính là người sợ hãi nhất muốn gọi tên của hạ lao thái ra mà không thể thốt thành lời nhạc phu nhân cũng chẳng tốt hơn yến thanh t i làm ấy g ì bội huyền g ì h ơi g ì làm sao vậy hạ an lan siết chặt nằm đấm ngay tức khắc nói với ngự trì lập tức đưa lão phu nhân đến bệnh viện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 tuyệt đối không thể để bà ta rời khỏi căn phòng này dù chỉ là nửa bước sau khi nhạc thính phong nhận được điện thoại của hiến thanh ti thì vội vàng đến bệnh viện còn không kịp văn sáng lúc anh chạy đến nơi hạ lao thái đã được đẩy vào phòng cấp cứu rồi hiến thanh ti nhạc phu nhân hạ An lan hạ lao ra đều đứng ngoài cửa đợi anh ôm lấy bả vai của hiến thanh ti bà ngoại thế nào rồi hiến thanh ti lắc đầu không biết nữa khí s ắ c của cô rất tệ bàn tay lạnh lẽo nhạc thính phong nắm lấy tay cô đặt vào trong túi láo mình yên tâm đi không sao đâu bà ngoại nhất định sẽ không có việc gì đâu y ế n thanh ti ngẩng đầu nhìn phòng cấp cứu đ è n vẫn đang sáng không biết tình hình bên trong như thế nào rồi khoảng một tiếng sau đ è n phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã t ắ t cửa được mở ra bác sĩ y tá đều lục tục đi ra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 trong lòng cô chỉ còn lại sự tự trách trước khi xuất viện bác sĩ đã dặn dò là không được để hạ lao thái phiền lòng không được để bà phải nghĩ nhiều nhưng tối hôm qua cô vẫn tiến thanh ti cắn môi nói con xin lỗi tối hôm qua vì con nên hạ lao ra đột nhiên nổi cơn thịnh nộ tất cả là tại con nếu không phải là tại con bộ i h u y ề n làm sao có thể lại ngất đi nữa đây kể từ khi con về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 n g ừ n g đầu hỏi nhạc thính phong chiều nay anh có dôi không có đi với em đến một nơi được y ế n thanh ti nắm chặt lấy tay hạ lao thai nói bà ngoại con sẽ không để bà phải nuối tiếp đâu buổi c h i ề u cô nói với hạ an lan một tiếng rồi cùng nhạc thính phong rời khỏi bệnh viện lần này y ế n thanh ti không để nhạc thính phong lái xe cô bảo anh ngồi lên ghế phụ đến nơi rồi nhạc thính phong vừa nhìn thấy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 nương ngài ư ơ n n g chuẩn bị đầy đủ như vậy anh còn nói gì được nữa đây xem ra ở trước mặt tiến thanh thi anh chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi những việc khác đành thôi vậy chương một nghìn không trăm tám mươi chín tiền thuê phòng khách sạn cũng là em trả cái này còn khách sáo với em làm gì hôm nay cục dân chính cũng khá đông kết hôn có ly hôn có còn có những đôi t r ư ớ c khi đi đăng ký hối hận rồi cãi nhau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 dùng tay cào cào mái tóc chỉnh trang lại quần áo nhìn người trong gương anh vuốt vuốt cảm tuy rằng có hơi gớp nhưng vẫn đẹp trai lắm t i ế n thanh ti hôm nay để mặt m u ộ c buộc tóc đuôi ngựa cả gương mặt để lộ ra ngoài sạch sẽ xế trong trẻo xinh đẹp lại pha lẫn với sự thanh thuần trước đây chưa từng thấy hai người đứng trước ống kính máy ảnh thợ chụp ảnh bảo hai người cười lên hai mái đầu kề sát nhau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 đàn ông con trai sức dài vai rộng thế mà lại ăn bám vợ ạ nhạc thính phong đã hoàn toàn không biết mình còn có thể nói gì nữa rồi đúng là h oan quá mà anh nghiến răng nói không được thiền đăng ký kết hôn phải để anh trả bà chị đó không nói gì lặng lẽ trả lại đồng xu một tệ cho hiến thanh t i c ả m ơn hiến thanh t i nhét đồng xu một tệ vào tay anh cầm giấy đăng ký kết hôn của hai người đứng dậy đi ra ngoài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 so kích cỡ thấy không sai lắm liền để nhân viên gói lại có cần trang trí hộp không ạ không cần nhanh thanh toán đi tôi không có nhiều thời gian nhạc thính phong móc thẻ đưa tới khoe miệng nhân viên bán hàng giật một cái vội vàng quét thẻ cảm ơn quý khách hóa đơn của quý khách có giá trị trên hai trăm n g à n có thể lời còn chưa nói xong nhạc thính phong đã quay đầu cầm n h ậ n rời đi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 yến thanh ti cười nói chắc anh đi thẳng tới quẩy bán hàng nói muốn cái nhẫn đ ắ t nhất đúng không nhạc thính phong cười hì hì em cái gì cũng biết quả nhiên là vợ anh nhạc thính phong nhìn chiếc nhẫn nam trong tay lại nhìn yến thanh ti d ư ơ n g mắt nhìn cô chỉ còn thiếu nước nói vợ mau mau đeo nhận cho anh nào chương một nghìn không trăm chín mươi hai bắt đại b u ô n làm bà chủ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 hôn lên môi anh một cái rồi nhỏ giọng gọi ông xã dọc đường đi nhạc thính phong cứ cởi mãi không ngừng được một tay lái xe một tay nắm tay y ế n thanh t i y ế n thanh t i nhìn bên ngoài cửa sổ cô lấy di động ra chụp một tấm hình dung thành ngày mưa rồi đăng lên đầy bộ ghi hôm nay 21.9. m ớ i đăng một giây đã có rất nhiều người nhảy vào rối d í t bình luận như mưa bên ngoài cửa sổ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 sau này vẫn có cơ hội dù sao cũng ôm được đùi của kim chủ rồi c h ư ơ một nghìn chín trăm chín mươi ba tự em gả em ra ngoài với lại c h ấ n hồn khúc cũng sắp chiếu rồi diễn xuất của em đã được công nhận lại có đại bột hộ giá đằng sau sau này chị cũng không cần lo lắng cho em nữa tiến thanh ti gật đầu chị nói đúng dù sao em đã thăng cấp thành phu nhân của ông chủ rồi bà chủ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 anh nhanh về thay quần áo đi nhạc thính phong nắm tay hiến thanh ti không chịu b u n g không được anh không về đâu anh phải ở cùng với vợ anh hiến thanh ti cười cười hai người nắm tay nhau đi đến phòng bệnh trong phòng bệnh hạ lao ra đang trông nom nhìn thấy hai người họ cũng không nói gì c ô không có sức để nói chuyện c ô đang rất thương tâm và cũng rất sợ hãi hiến thanh ti bước tới từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận kết hôn đặt ở bên gối hạ lao thái nói bà ngoại con kết hôn rồi hạ lao ra kinh ngạc nhìn hai người họ nhạc thính phong ôm bả vai của y ế n thanh t i bà ngoại sau này con sẽ đối xử với y ế n thanh t i thật tốt bà ngoại cứ yên tâm đi ngoài cửa vang lên một tiếng hét kinh ngạc các con đi đăng ký rồi nhạc thính phong quay đầu lại nhìn mẹ mình cười nói vâng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 bà nối với hạ lao thái di h u y ề n di nghe không hai đứa nó đã đăng ký kết hôn rồi chúng ta sắp có cháu b é rồi buổi tối y ế n thanh ti ở lại bệnh viện c h ă m hạ lao thái nhạc thính phong ở cùng với cô d ạ n g sáng hôm sau cô đã bị điện thoại của chị mạch đánh thức chị mạch nói xảy ra chuyện lớn rồi trên đầy bù cùng các nguồn thông tin trên mạng bùng nổ một tin tức nữ ngôi sao đang nổi y ế n thanh ti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 Đem đan đè để đang đoạn đêm đưa đã mời một kèm món cảm hôm giấy chứng nhận kết hôn lấy ra. Bàn tay hai người ngón tay đan chặt đè trên giấy chứng ngày hai Ti tôi IT, lấy tay tay Yến lấy này chặt chụp bức Cô còn nhận hôn nhận Thanh hình. hơn thật hôn bàn trên lên văn nửa lên lớn, ơn, kết kết tốt, ra, qua bù bị bà. quà yến thanh ti vốn không định công bố chuyện kết hôn nhưng dù là như vậy cô vẫn phải nói thế này không biết tốt hay không nữa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 chứ u an、ủi. nữ vương n ủi, đại những phan chân chính của yến thanh t i đương nhiên còn rất nhiều thủy quân đồng loạt bình luận một câu một người đàn ông tốt đáng tiếc mắt lại mù cưới phò về nhà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 t ô lão đại do dự một chút hỏi người trong ảnh là con sao tiến thanh ti ngăn lại nhạc phu nhân nói không sai là tôi ánh mắt mọi người trở nên k h ắ c thường tiến thanh ti nói tôi trốn ở đó hai tháng bất kể mọi người có tin hay không nhưng tôi ở nơi đó chỉ vì để trốn sát thủ do hiến tùng nam phái tới lúc ấy tôi trốn trong phòng trọ của một người tên lộ ti phòng rất nhỏ tôi chỉ có thể nằm ở phía dưới giường lúc cô ấy tiếp khách tôi nằm ngay dưới giường cô ấy chỗ đó rất bẩn rất ấm ức có lúc phải nằm cả ngày cái giường cũ kỹ phát ra thanh âm kéo kẹt rất lâu cô còn cho rằng cái giường kia sẽ sắp xuống đ ể chết cô nhạc phu nhân nắm chặt tay y ế n thanh t i thanh t i đừng nói gì cả mẹ tin con con m a u đi nghỉ đi y ế n thanh t i không động m ợ của nhạc thính phong nói nhưng một cô gái lại trốn ở nơi đó cũng không tốt lắm hiến thanh ti cười khẽ vậy bà nói cho tôi biết tôi phải làm sao không ai giúp tôi mà tôi còn phải sống t r ă m chín mươi sáu tôi chết còn ai nhớ đến bà ấy một câu của hiến thanh ti khiến hạ lao gia vẫn đang muốn nói chuyện trong nháy mắt không thốt ra được câu nào trong cổ họng giống như có một cây gai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 Bế cô lên! thế giới trước mắt tối lại y ế n thanh t i tựa đầu vào ngực nhạc thính phong nghe tiếng tim anh đập bên thai rốt cuộc cũng an t ĩ n h lại phòng khách của hạ ra một mảnh yên lặng không có ai nói chuyện nhạc phu nhân không đi bà oán hận nhìn chị dâu của mình tuổi thân thay cho y ế n thanh t i mợ ba của nhạc thính phong nhỏ giọng nói chúng ta hôm nay có phải hơi quá đáng rồi không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 đã có sẵn một chút xíu không thích lại bị du phu nhân thổi lửa góc gió liền dần dần lớn lên ông đối với thân phận của y ế n thanh ti cũng từng có chút nghi ngờ hơn nữa việc bạn già đột nhiên hôn mê khiến hạ lao ra tâm phiền ý loạn lại càng không kiên nhẫn với y ế n thanh ti trực tiếp dẫn đến phán đoán ngộ nhận của ông hạ an lan đứng lên hơi hởt nói nó sẽ không trở về nữa hạ lao ra kêu lên cái gì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 hôm nay còn khiến cho con gái duy nhất của tiểu hái cảm thụ sự hiểu lầm đến từ chính người thân rốt cuộc bọn đã làm cái gì đây nhạc phu nhân lau sạch nước mắt nói với chị dâu mọi người về đi c h u y ệ n hôn sự của thành ti với thính phong không cần mấy người lo tô lão đại cau mày mimi nhạc phu nhân cắt lời em biết mọi người chỉ muốn tốt cho em nhưng em có thể phận biệt thật giả tốt xấu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 hạ an lan mở cửa hai người vệ sĩ mở cửa hạ an lan đi vào hai người họ theo sát phía sau không cần bảo vệ tôi ra ngoài hai vệ sĩ do dự một chút lui ra ngoài du phu nhân nhìn thấy hạ an lan trong mắt đã l ó é lên si mê bà ta cúi đ ầ u nói anh lan anh muốn hỏi gì những gì em biết đều đã nói hết du phu nhân nằm co do ở đầu giường trên người chỉ mặc bộ đầu ngủ mỏng manh trên người không thoát thuốc vết sẹo do nhạc phu nhân cào ra đã kết vẩy nếu như không kịp thời dùng thuốc thì cái mặt già này coi như bị hủy rồi du phu nhân bây giờ cũng không dám soi gương mỗi lần thấy khuôn mặt mình trong gương bà ta lại hận muốn đem nhạc phu nhân bằm b ằ m cho ca ăn hạ an lan nhìn du phu nhân mà cười nhạt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 lời bày tỏ của bà ta còn chưa dứt đã bị một cái tắt vang dội cắt đứt hạ an lan cảm thấy hai của ông cũng bị làm bẩn rồi bị ả ta thích đúng thật là ghê tởm hạ an lan dùng lực rất lớn du phu nhân bị đánh ngã từ trên giường xuống đất đập đầu vào bàn trai nhỏ bên cạnh máu tươi chậm rãi chảy ra hạ an lan cực kỳ ghê tởm n ă m đó không nên để con khốn như mày ở lại nhà tao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 anh lan ý anh là tiểu gái là do em là em giết sao em đúng là em không thích tiến thanh ti h cũng từng nói xấu nó trước mặt chú nhưng mà chẳng qua em không thích nó mà thôi sao em có thể làm gì tiểu gái được lúc xảy ra chuyện của tiểu gái em mới có mười tuổi dù em muốn cũng không làm được gì hạ an lan cười một nụ cười ấm lãnh đúng vậy mười tuổi tất cả mọi người đều không nghĩ một đứa trẻ mười tuổi có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy du phu nhân liên tục lắc đầu liên tục anh lan em không có hạ an lan c h ậ m dai nói ngay từ lần đầu tiên du phu nhân sửng sốt hạ an lan lúc cô được ba tôi mang về từ cô nhi viện từ lần đầu tiên thấy cô tôi đã không thích cô thậm chí rất chán ghét bởi vì cái tôi thấy trên người cô đều là tối tăm